Vượt ngàn dặm xa Không phải ai cũng có thể làm những việc lớn lao Nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ bé Với tình yêu dĩ đại Mẹ Teresa Năm 1980 Một cuộc điện thoại xuyên đại Tây Dương Giữa châu Âu và hợp chủng quốc Hoa Kỳ Mất khoảng 5 đô la một phút Không có nhiều thời trang để nói nhiều hơn một câu Chúc mừng sinh nhật hay là em nhớ chị ngắn gọn. Làm thế nào mà tôi và chị vẫn cắn bó khi tôi sống quá xa? Chị tôi và ba anh em trai tôi đã sống qua một tuổi thơ náo nhiệt trong một nhà dòng Victorian cổ kính ở trung tâm thị trấn New England. Em là một người chị cả đáng kính và suốt bao nhiêu năm tháng chị đã chỗ về chúng tôi, khen gợi chúng tôi Và chỉnh đốn tiếng Anh của chúng tôi Chị cũng đưa tôi tới xem Buổi biểu diễn của nhóm The Beatles Cho tôi lời khuyên Về những cô gái Và có một thời gian Chị thậm chí còn làm bổ thích The Three Sturgies, Một loại hài kịch tạp kỷ nổi tiếng Giữa thế kỷ 20 Tóm lại chị luôn ở bên chúng tôi Một tấm hình chụp gia đình Có cảnh chị đang bế tôi Khi đó còn chập chững Lên hầm thư để cho tôi cho thư vào thùng Chúng tôi tin là Mình sẽ mãi ở bên nhau Cho tới khi số phận chia cắt Như lời của một bài hát Giáng sinh Tuy vậy số phận Không phải là quá tử tế như vậy Tình yêu dành cho một cô gái thụy sĩ Đã chia cắt tôi Khỏi gia đình và mái nhà Đưa tôi tới một thế giới Của ngân hàng và đồng hồ Và những cuộc điện thoại 5 đô la một phút Đó là một lựa chọn đau lòng và sự thích ghê cũng thật là khó. Tuy vậy, vượt qua tất cả, chị tôi đã dệt nên phép màu. Trước thời đại của email, fax, chatroom, tin nhắn và điện thoại di động, chị trò chuyện với tôi thường xuyên qua phương thức duy nhất khả thi, những bức thư dài đầy yêu thương và một tấm thiệp dễ thương cho ngày sinh nhật của tôi. Mỗi ngày tôi đều kiểm tra thùng thư, xem có dấu hiệu nào của chiếc bao thư diện xanh đỏ có in chữ gửi bằng máy bay hay không. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ về tình yêu, cuộc sống và tiếng cười. Và quan trọng hơn hết là bài tỏ sự mến yêu của mình dành cho nhau. Cách xa hàng ngàn chậm chỉ tiếp tục dỗ về khen gợi và chỉnh đốn tôi. Bỗng một ngày kia tôi không nhận được thư nữa. Tôi đã nói cái gì sai chăng? Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thêm căng thẳng khi thùng thư không có bức thư gửi bằng máy bay nào cả. Tôi có gọi điện thoại, nhưng không có ai trả lời. Rồi một hôm, tôi nhận ra tình yêu của một người chị có thể mạnh đến mức nào. Khi tôi trở về nhà sau khi ghé cửa hàng Bách Quá, tôi chết lặng không thốt nên lời khi thấy chị đứng trước cửa tòa nhà đây tôi đang ở. Chị đã bay từ Massachusetts đến Zurich để gây ngạc nhiên cho tôi vào dịp sinh nhật của tôi. Chị trao cho tôi một tấm thiệp và nói: "Chị muốn tận tay trao cho em cái này." Chúng tôi chìm đắm trong cảm xúc dâng tràn. Hôm đó chúng tôi nhận ra rằng thời gian và không gian không thể sánh với tình chị em. Giờ đây sau 20 năm Tấm thiệp đó được trang trí trong căn phòng của tôi ở Thụy Sĩ. Giữa những thiết bị căn phòng lạnh lẽo là một lời nhắc nhở ấm áp về ý nghĩa của một người chị. Lúc này đây, tôi cầm tấm thiệp trong tay và đọc lại một lần nữa. Cách xa hàng gàn dặm, trái tim chị dẫn mãi bên em. Tôi mỉm cười và thì thầm. Chị Andy